các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tin hay không? Mẹ chỉ hỏi riêng một mình mày thôi, vì mày là cánh tay phải của mẹ. Mày thân với nó, mày thấy nó có phải là là người tử tế không? Dung ngạc nhiên ngẩng lên chỉn hương đáp, "Ơ, sao sao mẹ lại hỏi thế? Trên đời này dễ gì mà tìm được người thứ hai như chỉ Liễu, vừa đạo đức mà vừa biết thương người ạ?" Hương khựng lại nhìn Dung một chút rồi tiếp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 Mấy cái mộng bên cạnh đều vã phang lên tiếng ngáy, tiếng thở đều đặn, nghĩa là chỉ có mình Liễu và Dung còn thức, Liễu mới nhập đề. "Hừ, hmm. Sở Dĩ tao bảo đàn ông ít tình nghĩa vì chiều nay nè. Cậu Thành vừa giận mợ vì biết mợ lăng nhăng quanh tuần, cậu liền dụ tao làm hôn thú với cậu, rồi cậu lãnh sang Mỹ sống với cậu đó." Dung giật thót người, nhổm lên nhìn Liễu. Rồi ngay sau đó,